Bắc ngoài châu, cửa sở gian điện, minh hà lão tổ hình như có cảm giác nào đó, bước ra khỏi đại điện, mắt nhìn về phía nam. Dương gian, nhân thân diêm xuyên và mặt vũ hề đứng ở cửa một đại điện. Thần sắc nhân thân diêm xuyên thoáng cứng lại. Thế nào? Cõi âm nam Ngoại châu, thiên hạ chấn động tướng thần sắc thức tỉnh nhưng thân diêm xuyên trầm giọng nói. Tướng thần sắc thức tỉnh sao? Mặt vũ hề nhất thời lộ ra một vẻ lo lắng. Không sao. Sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Tướng thần. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. U, V, W, W, M. Mặt vũ hề gật đầu một cái nhưng trong lòng chung quy còn có chút lo lắng. Liên thần không biết tướng thần liên quan đến bộ tộc bàn thạc. Lúc này hắn đưa rất nhiều cường giả thế giới đại ác đi tới cõi âm, chinh chiến với bộ tộc bàn thạc. Như vậy, thời cơ đến rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Có thể bắt đầu rồi sao? Mặt vũ hề giật mình. Không sai tướng thần xuất thế, Liên thần chắc chắn không có cách nào phân tâm để ý tới Dương Giang được. Đây là thời điểm tốt nhất để đối phó với băng Phượng Vương. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đột. Ánh mắt mặt vũ hề sáng ngời. Cõi âm tại cửa vực sâu ở Nam Ngoại Châu vực sâu. Bàn giáp đứng ở cửa một tòa cung điện bảo vệ cửa vực sâu. Khắp nơi... Gần như tất cả cường giả bộ tộc bàn thạc đều ra tay. Ác ma không ngừng kéo tới, vô sáu cường giả chen chút nhau. Âm âm âm. Đại chiến nổi lên bốn phía. Bàn ấp dẫn theo một đám huynh đệ trùng kích các kiêu hùng trong đám ác ma. Chính là bọn họ. Các vị, liên thần có lệnh, giết sạt. Tây đại tư tế lại trở về giận dữ hét lớn. A Vô số ác ma gào thét tiến lên tấn công. Âm âm âm! Trong chết mắt bộ tộc bàn thạch đã bị nhấm chìm ở trong vô số ác ma. Ác ma quá nhiều, nhiều đến mức độ làm người hoảng sợ. Tuy rằng bộ tộc bàn thạch có thiên phú dị bẩm, thân thể cực kỳ cường hãn. Nhưng chung quy trên phương diện số lượng bọn họ không có cách nào so sánh được với đám ác va kia. Đó lại là ác va của một thế giới. Bộ tộc bàn thạch lại chỉ là bộ tộc. Bộ tộc vân, sơn, một giới. Trong chớp mắt, lực lượng không đủ. Vì chân chủ. Bàn ấp quát. Vì chân chủ. Gần như mọi người trong bộ tột bàn thạch đều rốn to lên. Trong cuộc chiến đấu hung mảnh, vô số cường giả đều nhìn chầm chập vào cửa vực sâu kia. Bây giờ, thiên hạ Nam Ngoại Châu chấn động, nhất định phải có chuyện lớn phát sinh. Nơi này, bộ tột bàn thạch thà chết trận cũng không muốn từ bỏ cửa vực sâu kia. Rốt cuộc cửa vực sâu kia có cái gì vậy? Nhất thời tình. Một ác va thừa dịp sơ hở trong lúc chiến đấu, vắng về phía cửa vực sâu. Âm! Loánh một cái thân hình bàn giáp đã lập tức xuất hiện ở trước mặt ác va kia. Bàn giáp đánh ra một chữ đập nát tên ác va đó. Bàn giáp chính là một cửa ải cuối cùng. Tuy rằng ác va kia bỏ mình, nhưng lại càng khiến các ác va khác tăng thêm phần hướng thú. Càng ngày càng có nhiều ác ma phóng tới. Âm, um, ầm um, âm. Um. Bàn giáp bay phiếu trên cửa vực sâu. Bất luận là kẻ nào tới gần, chết. Cuộc chiến đấu càng ngày càng hôn mảnh. Bộ tộc vàng thạch hy sinh cũng càng lúc càng nhiều. À, bàn ấp bi thương phẫn nộ rốn to. Thực lực thập lục trọng thiên, lấy một chọi mười. Đã thể hiện hết phương diện hung hạn bá đạo của Mơn, y, y, Hân. Một đám ác ma nhìn thấy sự ngoan cường của bộ tộc vàng thạch lúc này cũng chấn động không ngừng. Thập lục trọng thiên. Còn nữa, đám người kia cũng là thập ngũ trọng thiên. Rốt cuộc bộ tộc vàng thạch này có lai lịch thế nào? Vì sao trước đó mình chưa từng nhận được tin tức nào như vậy về bọn họ? Tuy rằng bộ tột bàn thạch tử thương vô số, nhưng chung quy vẫn ngăn cản được kẻ địch tới cửa vực sâu. Âm âm âm! Mặt đất Nam Ngoại Châu chấn động càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, dường như âm khí Nam Ngoại Châu cõi âm đã giảm đi một nửa. Cuộc đại chiến diễn ra trong suốt ba ngày, vẫn không có kết quả. Ác ma hung hãng! Nhưng thân thể của bộ tộc bàn thạch lại vô địch. Bộ tộc bàn thạc tử thương vô số, nhưng tại cửa vực sâu một đám thủ lĩnh của bộ tộc bàn thạch lại bị thương không nhiều. Đám ác ma tử thương càng nhiều hơn. Dù sao, thân thể của các ác ma không có cách nào so sánh được với bộ tộc bàn thạc. Bọn họ càng đánh trong lòng càng lúc càng buồn bực. Lần này chính là điều động cường giả của rất nhiều bộ lạc thế giới đại ác đến đây. Vậy mà bọn họ đã đánh suốt ba ngày, vẫn không thể có kết quả. Hơn nửa biển sát đầy đất. Nếu không phải bộ tộc bàn thạc nhân số có hạn cường giả thế giới đại ác hẳn đã sớm thất bại. Không giết chết được bọn họ sao? Sắc mặt một ác ma khó coi nói. Không giết chết. Tình trạng lượng bại câu thương này còn tiếp tục chỉ có thể khiến chính mình dây dưa đến chết. Trong lúc nhất thời, sắc mặt một đám ác ma đều khó coi. Vù, đột nhiên, một đoá hoa sen từ trên chiến trường tỏa ra. Hoa sen vừa mở ra, đột nhiên hoa sen vô cùng vô tận uồn uồn kéo đến nở ra. Một khí tức minh mông đè ép về phía chiến trường. Trên mặt vô số ác ma nhất thời vui vẻ, ngừng chiến đấu, cung nghênh liên thần. Tất cả ác ma đều vui mừng nói. Nhưng đám người bàn giáp lại nhất thời biến sắc. Rất nhanh, cường giả bộ tộc bàn thạch lui về phía cửa vực sâu. Tại nơi trung tâm nhất, một đóa hoa sen trắng cực lớn nở rộ. Trên đóa hoa sen trắng lộ ra một nam tự áo bào trắng. Trên đỉnh đầu của nam tử có một đoá hoa sen tím. Tại mi tâm có yên hình một đoá hoa sen xanh. Ánh mắt hắn phóng ra một thế không thể đỡ đè ép về phía bộ tộc bàn thạc. Trừ bàn giáp, bàn ớt ra các cường giả bộ tộc bàn thạch khác nhất thời không có cách nào ngẫm đầu lên được. Bàn giáp, bàn ớt với thực lực thập lục trọng thiên. Miễn cứng ngăn cản áp lực từ ánh mắt của liên thần. Âm! Um, hai người kiên trì tiến lên một bước. Ngăn cản cổ khí tức hung mảnh này. Bộ tộc bàn thạch. Liên thần nhẹ nhàng mở miệng nói. Liên thần mở miệng, hào quang khắp trời, thần uy khiến người người hoảng sợ cái thế vô song. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 188 tướng thần xuất thế, vạn thi hành lễ, vờ, ô số ác ma cung kính đứng ở phía sau. Chúa tể một giới đã thể hiện hết tư thế độc tôn thiên hạ. Liên thần bộ tộc bàn thạch cùng thế giới đại ác của ngươi không thù không oán. Các ngươi hết lần này tới lần khác đến đây vây giết người trong tộc chúng ta. Đây là đạo lý gì? Bàn giáp kiên trì nói, đại địa xung quanh vẫn đang chấn động. Liên thần có thể cảm giác được vô số âm khí xung quanh đang hung mảnh hội tụ về phía vực sâu của nơi này. Hai mắt liên thần hiếp lại. Nam ngoại châu là cương vực của ta. Ta muốn thế nào thì chính là thế ấy. Trong lúc đang nói chuyện, hư không bỗng dưng xuất hiện hàng ngàn hàng tỷ bông hoa sen. Những hoa sen tràn về phía bộ tộc bàn thạc. Trong chết mắt biển hoa sẽ đã nhấn chìm mọi người. Khốn kiếp, đây là tổ địa của ta. Bất kỳ ai cũng không được làm càng, phá. Bàn giáp quát to một tiếng. Âm! Vô số hoa sen nổ tung. Nhưng số lượng hoa sen quá nhiều, căn bản bàn giáp không thể nào đánh nổ được hoàn toàn. Trong chết mắt, vô số hoa sen chui vào trong vực sâu, dường như muốn tìm hiểu ngọn ngành phía trong. Không tốt, mọi người lập tức ra tay với liên thần. Sắc mặt bàn giáp biến đổi. Giờ phút này, căn bản bọn họ không lo được tới chuyện thực lực không bằng liên thần. Tất cả lao về phía liên thần tấn công Vô số người của bộ tộc bàn thạch đều lao tới Ấm um. Lực lượng cuồng cuộn vọt tới Liên thần trường mắt một cái Vù Ấm um. Gần như tất cả cường giả bộ tộc bàn thạch đều bay ngược trở ra Phụt phụt Rất nhiều tiếng hộp máu truyền đến Chỉ có bàn giáp, bàn ớt bay được đến gần Nhưng cũng trong chết mắt hai người đã bị hai đoá hoa sen cực lớn nhốt ở bên trong A. Bộ tộc bàn thạch nhất thời gào lên đau xót. Trước mặt liên thần, mọi người ra hết toàn lực lại không thể chặn lại được Càng ngày càng có nhiều hoa sen tràn vào trong vực sâu Chân chủ! Không! Lúc này vô số bộ tộc bàn thạch bi thương không ngừng kêu lên Bọn họ bi ai vì mình không có năng lực. Khiến chân chủ sắc thức tỉnh bị liên thần tới quấy nhiễu. Bọn họ lại không thể ra sức. Một đám ác ma lại vô cùng vui mừng. ha ha. hà. Có vài tên ác ma còn tàn nhẫn cười lớn. Liên thần nhìn chầm chầm vào miệng vực sâu kia. Hoa sen thăm dò vào sâu bên trong. Bỗng nhiên, ánh mắt liên thần biến đổi. Dưới đáy vực sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Làm càng, ầm, vô số u, tuyền dân trào bay vút lên trời. Tất cả hoa sen tràn vào trong vực sâu, trong nháy mắt đã nổ nát. Một tiếng rống giận cực lớn truyền ra, chấn động chói tai truyền đi vang vọng khắp thiên hạ. Thiên hạ cõi âm đều nghe thấy được một tiếng quát mắng này. Hư không có rất nhiều hoa sen ầm ầm đổ nát. Một đám ác ma đứng mũi chịu sào, Bị một tiếng quát mắng này chấn thương nội phủ. Phụt! Rất nhiều ác ma phun ra một ngụm máu tươi. Sóng âm trùng thiên, không gian cuồng cuộn sống gần xuyên thẳng vào cử tiêu. Trên tinh không, vô số ngôi sao đột nhiên rung động. Sắc mặt liên thần trầm xuống, nhanh chóng ổn định xung quanh, bảo vệ một đám ác ma Bàn giáp, bàn ớt bị hoa sen nhốt lại bỗng nhiên có thể cử động được Chân chủ Bàn ớt cả kinh kêu lên Cung nghênh chân chủ trở về Bàn giáp mừng rỡ như điên nói Cung nghênh chân chủ trở về Gần như tất cả người của bộ tộc bàn thạch đều trở nên điên cuồng la lớn. Thiên hạc, một đám con mắt nhìn chầm chầm vào miệng vực sâu. Bọn họ lại nhìn thấy âm khí kia vần quanh miệng vực sâu. Một cái quan tài gỗ màu đen chậm rãi bay ra. Mặc dù ở khoảng cách rất xa, một khí tức nhiếp hồn phát ra xông thẳng vào tâm thần của vô số cường giả. Bên trên quan tài có vô số phù văn, nhìn vô cùng thần bí. Sắc mặt liên thần âm trầm. Bởi vì liên thần có thể cảm nhận được từ trên quan tài này một thần diễm. Cổ thần diễm này dường như từ quan tài phát ra trực tiếp xông lên phá hủy trường lực do mình xây dựng. Rắc rắc rắc rắc. Bên trên quan tài đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, Bên trên vết rạng có vô số kim quang phóng ra. Bái khiến chân chủ. Gần như tất cả người của bộ tộc bàn thạch đều bái lạy. Kể cả hai người bàn giáp, bàn ấp có thực lực thập lục trọng thiên cũng cực kỳ cung kính quỳ xuống. Ẩm! Um, quang tài gỗ màu đen ầm um ầm um nổ tung ra. Trong nháy mắt vừa nổ tung lên vô số kim quang sông thẳng ra khắp nơi. U tuyền che đậy thiên địa trong nháy mắt đã bị biển ánh sáng kim sắc lấp kính. Một khí thế cường đại ép về phía vị trí của liên thần. Trùng kiếp cuồng cuộn lao tới thân hình vô số ác ma nhất thời lưu nhanh lại phía sau. Sắc mặt liên thần âm trầm không hề có ý định nhường. Chờ sau khi kim quang chậm rãi nhạt đi, lộ ra một nam tử mặt kim vào hoa lệ. Nam tử có một mái tóc dài màu vàng kim tung bay phía sau. Trên lưng còn có một đôi cánh lông cốt kim sắc cực lớn. Giống như cánh lông cốt cực lớn của Diêm Xuyên. Chỉ có điều cánh lông cốt cực lớn của Nam tử này càng dữ tận. Càng lớn lớn. Trong miệng Nam tử này nhô ra hai cái răng nanh kim sắc. Con ngươi lại giống như hai hố đen. Hút vào tất cả thế gian. sắc mặt của nam tử này không tính là tuấn lãng, nhưng lại cực kỳ hung hãn. Nắm đấm nắm chặt trong mắt bắn ra một tia sáng đầy hung tính. Một sát khí hung mảnh song thẳng về phía liên thần. Giống như Trung Sơn ngày ấy, sát khí ngưng kết ra hàng ngàn hàng vạn chiến hùng tay cầm chiến đao lao về phía liên thần. Ẩm! Um, sát khí đi qua. Giống như con sông lớn lao nhanh Vô số ác ma nhất Thời kinh hồn bạc vía Sắc mặt liên thần biến đổi Một sát khí mạnh mẽ tuôn ra Ẩm Sát khí của hai đại cường giả Ẩm ầm Va chạm vào nhau trong hư không Hư không xung quanh nhất Thời nổ thành mảnh vỡ Chùng kích cực lớn Sau khi va chạm một đòn đã thoáng dừng lại Nam tự áo bào vàng đột nhiên nhìn lên trời rống to một tiếng. A! Tiếng gào làm cho đất trời rung chuyển, vô cùng hùng tráng. Tất cả thiên hạ cõi ông đều vang vọng một tiếng gầm rú cực lớn này. Dưới tiếng gầm rú cương thi diêm xuyên ở đại tầng thành cách xa bộ tột vàng thật đột nhiên biến sắc. Bởi vì sau khi nghe thấy một tiếng gầm rú này, Dòng máu của thân thể của cương thi diêm xuyên dường như đột nhiên trở nên sôi trào. Trấn, cương thi diêm xuyên gầm thét một tiếng. Lúc này máu trong thân thể mới khôi phục lại trạng thái yên lặng. Tuy rằng đã áp chế. Nhưng bởi vì máu tư trong cơ thể mình lại sôi trào khi nghe thấy một tiếng kêu gào như vậy. Khiến diêm xuyên nhất thời cảnh giác. Cách xa hàng ngàn hàng tỷ dặm, âm thanh đó tại sao lại có thể ảnh hưởng đến mình? A A à, à! Trong lúc nhất thời, gần như tất cả địa phương trong 6 lục địa thiên hạ cõi âm đều có có âm thanh rống lên ngênh đón hợp cùng tới tiếng rống to này. Cương thi! Vô sáu cương thi! Trừ số rất ít có thể áp chế được sự sôi trào của dòng máu chính mình. Phần lớn cương thi, gần như đều cảm thấy báu lao nhanh không ngừng. Cáo kỉnh hướng lên trời rống to. Đồng thời, vô sáu cương thi quay về phía Nam Ngoại Châu, bỗng nhiên làm lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow! 12 chương 189 tương lai nghiệp thiên chém mệnh số. Tò. Huy tổ tướng thần đại đế. Nam ngoại châu, sắc mặt liên thần trầm xuống Vừa kêu lên một tiếng, hiệu lệnh gần như tất cả cương thi trong thiên hạ sao Tướng thần xuất thế, vạn thi hành lễ Sau khi rống to, tướng thần có lại cảm giác vui sướng tràn trề Dường như một tiếng gầm lớn này đã tuyên bố với thiên hạ Tướng thần đại đế hùng tráng thiên hạ ngày xưa đã trở lại Đại Tần thành ánh mắt cương thi diêm xuyên lạnh lẽo. Qua một tiếng gầm rú này hắn cũng đã hiểu rõ. Sau này, đối thủ này sẽ là tồn tại khủng bố tới mức nào. Thế giới đại thiện trong mắt ngự thiên đại tôn cũng đầy lạnh lẽo. Nhưng trong ánh mắt cũng ló lên một tia nôn nóng. Không ai hiểu rõ tướng thần hơn ngự thiên đại tôn. Bắc ngoại châu cửa sở gian điện, hai mắt Minh Hà Lão tổ hiếp lại nhìn chầm chầm tướng thần đại đế phía nam. Văn thần ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Chủ thượng tiếng gào kia là đến từ tướng thần đại đế sao? Không sai. Minh Hà Lão tổ trầm giọng nói. Vậy thực lực của tướng thần thế nào? Văn thần hiếu kỳ nói. Ngươi không phải đã xem qua một vài tài liệu lịch sử sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ về tướng thần? Minh Hà Lão Tổ Thẳng Nhiên nói Ta đã xem qua Nhưng đó là thời điểm kỷ thứ hai sơ kỳ Tướng thần Đại Đế đã từng hùng tráng thiên địa. Sau đó đã phai mờ trong chúng sinh Băng thần Hiếu Kỳ nói Hùng Tráng Thiên Địa là có ý gì, ngươi còn không biết sao? Minh Hà Lão Tổ thẳng nhiên nói, “A, Hùng Tráng Thiên đều chính là tại thời kỳ đó tướng thần trở thành đệ nhất thiên hạ lúc đó. Minh Hà Lão Tổ giải thiết, Đệ nhất thiên hạ, Không sai, ít nhất là đệ nhất thiên hạ bề ngoài. Chỉ có điều sau đó tướng thần biến mất mới có đám người tử vi đại đế quật khởi. Minh Hà Lão Tổ giải thiết. Không phải nói một nửa mới là thiên hạ đệ nhất nhân của kỷ thứ hai sao? Băng thần không hiểu nói. Một nửa, người này cực kỳ mờ ảo. Hắn từng xuất hiện tại thời điểm kỷ thứ hai. Lúc đó một mình hắn lực ép thiên hạ. Nhưng sau đó hắn lại biến mất. Sau khi một nửa biến mất tướng thần xuất thế quét ngang thiên hạ. Mãi đến tận sau khi tướng thần biến mất, chính là đến kỷ thứ hai hậu kỳ, một nửa mới lại xuất hiện. Một nửa và tướng thần cũng chưa từng tiếp xúc qua. Minh Hà Lão Tổ nói. Nói như vậy. Trừ một nửa kia không biết thực lực. Tướng thần đại đế hoàn toàn sướng đáng thiên hạ đệ nhất nhân kỹ thứ hai sao? Băng thần giật mình hỏi lại. Không sai. Minh hà lão tổ gật đầu một cái. Chủ thượng đã từng gặp tướng thần sao? Băng thần hiếu kỳ nói. Đã gặp một lần. Minh hà lão tổ không hề che dấu. Chủ thượng thấy hắn như thế đến. Trừ chủ thượng Ngài ra kỷ thứ hai mạnh hơn rất nhiều so với kỷ thứ ba. Ngày xưa khổng hoàng thiên trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba chỉ có thập ngũ trọng thiên mà thôi. Trừ chủ thượng ra kỷ sau thực sự không bằng kỷ trước. Băng thần câu mày nói. Không. Minh Hà Lão Tổ lắc đầu một cái. Thế giới đang phát triển. Mỗi kỷ đều có cường giả tuyệt thế sinh ra, không phân trước sau. Ta sinh ra ở kỷ thứ ba sơ kìa. Sau đó bản thân ta chỉ biến mất mà thôi. Còn có hồng quân. Kỷ thứ tư, ngươi cũng không nên coi thường. Giới chủ đại thiên Trung sơn kia chính là người sinh ra ở kỷ thứ tư. Trước đây không lâu kiếm ngạo, còn có diêm xuyên đại trăng. Những người này còn chưa đi tới phần cuối của con đường tu hành Bọn họ còn có rất nhiều không gian để tăng lên Thiên hạ phân tranh ai cũng không biết được kết quả cuối cùng Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Vâng Biết vì sao đám người tướng thần khổng hoàng thiên tử vi phải tàn hình trước thiên hạ không? Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Tại Tại sao? Một thời đại quyết đấu chung quy quá nhỏ. Tướng thần ngủ say chính là muốn để đời sau quật khởi. Bởi vì nếu tướng thần một mình nắm giữ thiên hạc, hậu bối rất khó đánh ra thiên địa mới. Người có trái tim của cường giả hy vọng cũng không phải là một mình đứng trên đỉnh cao quan sát thiên hạ. Nơi cao đó vô cùng lạnh lẽo. Nơi cao đó quá tịch mịt. Điều người có trái tim của cường giả hy vọng chính là đối thủ. Minh Hà Lão Tổ Trầm Giọng nói Đối thủ Không sai, hy vọng rất nhiều đối thủ đồng cấp hoặc là đối thủ càng mạnh hơn. Dù sao, vinh hoa phú quý đối với cường giả mà nói thực sự quá dễ dàng. Hưởng thụ vinh hoa mấy vạn năm cuối cùng cũng cảm thấy chán ngấy. Cường giả cần mạnh hơn, như vậy tâm hồn mới có thể nhận được sự thỏa mãn lớn. Một mặt vì ngênh đón mệnh số tàn sát đẫm máu thiên hạ. Mặt khác lại càng muốn có thể không ngừng trèo lên đỉnh cao, đạt tới đỉnh phong, sẽ so cao thấp cùng mệnh số. Minh Hà Lão Tổ Trầm Giọng nói So cao thấp cùng mệnh số sao? Tất cả cường giả chỉ cần là người có trái tim của cường giả chưa bao giờ sợ hãi mệnh số cũng không sợ hãi cái chết. Điều khiến bọn họ sợ hãi chính là không có đối thủ. Mệnh số thì có thể làm sao? Tương lai nghịch thiên chém mệnh số. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng quát lên. Âm! Trên đỉnh đầu Minh Hà Lão Tổ đột nhiên có một đạo thiên lôi đánh xuống. Minh Hà Lão tổ ngẫm đầu nhìn lên trời trừng mắt một cái. Âm! Um, một đạo thiên lôi kia ầm um, ầm um tan đi. Băng thần ở bên cạnh lại sợ tới ngây người. Tương lai nghịch thiên chém mệnh số. Thiên lôi vừa nãy là do mệnh xấu cảm ứng sao? Cho nên nói, đây là một thời đại lớn. Bốn giới hợp nhất, kiêu hùng của bốn giới cùng nổi lên. Có kẻ trầm luôn tất nhiên cũng sẽ có kẻ quật khởi. Thời đại lớn đến thiên hạ tranh đấu mở ra. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Vâng. Băng thần lộ vẽ kiếp động nói. Nói xong, Minh Hà Lão Tổ lại dán mắt về phía cõi âm Nam Ngoại Châu. Nam Ngoại Châu tướng thần đại đế xuất thế. Hàng ngàn hàng vạn cương thi cuối lạy. Phía sau là vô số cường giả của bộ tộc bàn thạch đang quỳ lệ. Trước mặt tướng thần đại đế là liên thần. Phía sau liên thần, một đám ác ma không ngừng nhớ mày. Cánh lông cốt cực lớn của tướng thần vừa mở ra, hắn dường như cực kỳ khoan khoái, nhẹ nhàng ốm éo đầu. Người siêu thoát. Tướng thần nhìn chầm chầm vào liên thần. Liên thần lạnh lùng nhìn về phía tướng thần cũng không chút uấy kịa. Tướng thần quay đầu nhìn về phía tây, thấy được thế giới đại thiện. Tướng thần lại nhìn lên không trung một chút. Bốn giới. Lại là bốn giới. Mệnh số chém tam thi, lại muốn hợp nhất sao? Quả nhiên là một thời đại lớn, ha ha ha ha. Tướng thần cao giọng cười to. Sau khi cười to tướng thần nhìn về phía liên thần Bàn giáp chuyện gì thế này Tướng thần thản nhiên nói Khởi bẩm chân chủ bọn họ là người của thế giới đại ác Đây là giới chủ thế giới đại ác liên thần Hắn muốn xâm lấn cõi âm nam ngoại châu Bộ tộc bàn thật ta trú ở này nên phát sinh xung đột Cuối cùng tạo thành cục diện như vậy Bành Giáp lập tức nói: "Ồ, có đúng không? Đây chính là nói cõi âm nam ngoại châu là ranh giới của trẫm." Tướng thần đại đế thản nhiên nói: "Ách, Bành Giáp không dám nói không." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.w wow. 12 chương 190 Liên thần vân, Sơn tướng thần. N. Hư vậy Chính là thế giới đại ác xâm lấn ranh giới của ta. Tướng thần đại đế trầm giọng nói. Liên thần đối diện không nói lời nào, lạnh lùng nhìn tướng thần. Tướng thần nhìn không trung một chút. Giới chủ thế giới đại ác. Như thế tốt lắm. Tuy nhiên, Nam Ngoại Châu này là cương vực của Trẫm. Mau cút ra khỏi cương vực của Trẫm. Còn nữa. Còn gì nữa? Ánh mắt liên thần lạnh như băng nói. Muốn đoạt một châu của trẩm, Vậy phải chuẩn bị tinh thần sẽ mất đi một châu. Thế giới đại ác sẽ dung hợp với cõi âm nam ngoại châu này. Cõi âm nam ngoại châu kia, Xem như ngươi cắp đất bồi thường, Đó cũng là ranh giới của trẩm. Tướng thần đại đế bá đạo nói. Lớn mật, Một thuộc hạ tám cánh tay đứng phía sau liên thần nhất thời nổi giận nói. Tướng thần vừa xuất thế, đã nghĩ thò tay đến thế giới đại ác sao? Hắn làm vậy không phải quá tùy tiện chứ? Sao? Tướng thần đột nhiên trừng mắt một cái. Âm! Tám cánh tay của thuộc hạ tám cánh tay kia ầm ầm nổ tung ra. Nếu không phải liên thần phát hiện bỗng nhiên vung ra một đạo hoa sen bao quanh hắn Sợ là ác ma tám cánh tay kia đã nổ nát tại chỗ Hừ không biết lớn nhỏ Tướng thần lạnh lùng nói Nói xong tướng thần lại nhìn về phía liên thần Hình như hành động tổn thương thuộc hạ của liên thần vừa nãy cũng không phải do mình gây ra Liên thần trậm nói Ngươi đã nghe rõ chưa? Tướng thần lạnh lùng nói. Nếu như bản tôn không muốn thì sao? Liên thần lạnh lùng nói. Không muốn. Không ai có thể nói không ở trước mặt trẫm cả. Tướng thần lạnh lùng nói. Âm. Tướng thần, liên thần gần như đồng thời dân trào ra một cổ ý chí cường đại. Hai cổ ý chí âm ầm va chạm. Trong nháy mắt hư không nổ nát vô số Đám cường giả xung quanh lập tức bị một uy thế hung mảnh cực lớn ép bay ngược ra Ẩm um, Hai đại cường giả tuyệt thế chiến đấu ầm um, ầm um, bay vút lên trời Tốc độ của hai người bọn họ nhanh chóng kinh thế hải tuột Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bắn thẳng lên trên tinh không Đồng thời tốc độ không thay đổi Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phía dưới chỉ còn lưu lại một đám thuộc hạ của hai phe. Đại Tần Thành, Đại Đế, Tướng thần và Liên thần biến mất. Hắn vệ đang ở xung quanh chờ đợi tin tức và đang tìm kiếm. Lưu Cương lập tức bẩm báo tin tức đến từ Nam ngoại châu. Cương Diêm xuyên căn bản không cần bẩm báo. Bởi vì Cương Diêm xuyên đã nhìn thấy rất rõ ràng Không cần tìm nữa. Bọn họ đã đi tới vô cực. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. a Đám thần tử đứng xung quanh nhất thời biến sắc. Thập thất trọng thiên chiến đấu quá mức cường đại. Hai người bọn họ đã chuyển chiến trường vào trong vô cực. Cương thi diêm xuyên lại nói. Vô cực. Trong vô cực không phải là nơi sinh linh không thể tồn tại sao? Bọn họ chỉ đang chiến đấu thôi. Cương Thi Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Trong lúc nhất thời, các thần tử xung quanh Cương Thi Diêm Xuyên đều cảm thấy chấn động. Đến trong vô cực để chiến đấu, đã tiến ra ngoài bốn giới, đã rời khỏi thiên địa. Thế này không phải quá khoa trương sao? Nếu là trước kia cho dù có nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới Nhưng hiện tại chuyện này lại thật sự xảy ra Liên Thần Vân, Sơn, Tướng Thần Cõi âm cuộc đại chiến giữa Liên Thần và Tướng Thần diễn ra Trong lúc đó tại Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu Âm um, Văn Phượng Vương nhất thời đánh bay một đám thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế ha hà hà Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản đường của ta sao? Băng Phượng Vương vô cùng tự tin nói. Một đám thuộc hạ hoàng kim đại đế, mặc dù sau khi cướp đoạt tinh lực đã đạt tới thập nhị trọng thiên. Nhưng thiên hạ này biến hóa quá nhanh, cường hùng cùng lúc nổi lên. Thập nhị trọng thiên đối mặt với cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ đã không đáng chú ý nữa. Băng phượng vương độc chiến tám phương cường thế trùng thiên. Minh! Đột nhiên, một tiếng kêu dài từ phía sau băng phượng vương vang lên. Lại có một con phượng hoàng đen cực lớn từ phía sau muốn ra 12 đạo luân hồi. Lúc này, phượng hoàng đen với vẻ mặt kiêu ngạo dáng mắt nhìn vào băng phượng vương. Minh phượng Tôn sư. Băng phượng vương giật mình. Bỗng nhiên, băng phượng vương hình như có cảm giác. Hắn đột nhiên xoay đầu lại. Nửa bầu trời đã bị khổng tước linh xanh biết che kín. Một hư ảnh của khổng tước màu xanh cực lớn, đang nhìn chầm chầm về phía băng phượng vương. Phía trước hư ảnh khổng tước có một tên nam tử đang đứng. Đó chính là diêm xuyên với một mái tóc xanh. Diêm Xuyên chỉ đạt một tế đàn đại đế, dùng thần thông của khổng tước nhìn chầm chầm về phía băng Phượng Vương. Một cổ ý chiến chiến đấu xông thẳng về phía băng Phượng Vương. Là ngươi, Diêm Xuyên. Băng Phượng Vương đột nhiên trừng mắt một cái. Băng Phượng Vương thập ngũ trọng thiên hậu kìa. Trẩm cho phép ngươi chiến đấu một trận. Diêm Xuyên gầm thét nói. Minh, Cách đó không xa mặt Vũ Hề kêu lên một tiếng. Vũ Hề ngăn cản bọn đạo chích xung quanh. Trầm muốn một mình đối kháng với băng Phượng Vương. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một tia ngưng trọng nói. Ý chí chiến đấu của khổng tước đã leo lên tới đỉnh cao của ý chí. Diêm Xuyên thừa kế ý chí của khổng hoàng thiên. Đối với việc làm sao đột phá tất nhiên đã có sự tâm đắc của riêng mình. Diêm Xuyên cần đối thủ, một đối thủ cường đại. Chỉ bằng vào ngươi sao. Băng Phượng Vương lộ ra một tia khinh thường. Diêm Xuyên đưa tay, lại lấy ra ngọc đế kiếm. Một kiếm vung ra. Nhất thời một đạo hắc quen xông thẳng về phía băng Phượng Vương trùng. Tóc xanh tung bay trong gió, mặt nhân thân diêm xuyên lộ vẽ trịnh trọng. Ngọc đế kiếm trong tay nhân thân diêm xuyên vung lên, một tia kiếm quang bắn ra, xông thẳng về phía băng phượng vương. Diêm xuyên không sử dụng thần thông biển máu. Không sử dụng vũ trụ trong lòng bàn tay. Không sử dụng đào chi thủ. Chỉ có ngọc đế kiếm và khổng tước linh. Dưới tác dụng của nghiệp vị đại đế, lực lượng của Diêm Xuyên đạt tới thập ngũ trọng thiên đặc biệt hung mảnh. Băng Phượng Vương lại là thực lực thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Khi đạt đến trình độ như băng Phượng Vương, tất nhiên không hạn người bình thường. Một thanh trường kiếm trong suốt chém về phía Ngọc đế kiếm. Một bên khổng tước linh che kín hư không, một phía khác tuyết lại bay đầy trời. Âm, um, hai kiếm va chạm vào nhau. Dưới lực lượng cường đại, Diêm Xuyên bị va chạm, thân hình thoáng lùi lại phía sau. Dù sao, tế đàn đại đế đã đẩy thực lực của Diêm Xuyên tới thập ngũ trọng thiên. Về phương diện lực lượng tất nhiên Diêm Xuyên không sánh bằng văn phượng vương với thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng Diêm Xuyên lại càng đánh càng mạnh. Âm, um, âm, um, âm. Um. Hai đại cường giả ở Hoàng Đông Nam Châu nhanh chóng va chạm. Chiến, chiến, chiến. Ý chí của khổng hoàng thiên mài dũa bản thân trong chiến đấu, leo lên đỉnh phong ở trong chiến đấu. Tất cả trở ngại đều bị biến thành bàn đạp tiến lên. Địch càng mạnh ta càng mạnh. Âm. Um. Dựa vào ý chí còn lưu lại của khổng hoàng thiên, diêm xuyên toàn lực ra tay. Âm. Um. Xung quanh thiên hạ Hoàng Đông Nam Châu, những tiếng nổ vang không ngừng nổi lên. Tiếng động ầm ầm đã kinh động tới vô sáu cường giả trong thiên hạ, đặc biệt là Hoàng Đông Nam Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 191 Thập Ngũ Trọng Thiên L. Úc này Đông Đại Tư Tết Thiên Cương đồng thời từ phía xa nhìn lại. Băng Phượng Vương và Diêm Xuyên sao? Ánh mắt Thiên Cương nhất thời cứng lại. Thiên Cương có chút trầm mặt, sau đó hắn đẹp không bay về phía Diêm Xuyên. Đông Đại Tư Tế nhìn về phía xa, sắc mặt cũng trầm xuống. Tuy rằng nhìn qua Văn Phượng Vương vẫn chiếm thượng phong, nhưng Đông Đại Tư Tế không chút do dự nhanh chóng bay đi. Bởi vì tất cả mọi người đều xem qua tư liệu về Diêm Xuyên Tất cả đều biết lúc này Diêm Xuyên cũng không phải là trạng thái mạnh nhất Hắn còn có biển máu, hắn còn có vũ trụ trong lòng bàn tay chưa dùng tới Lần này Diêm Xuyên căn bản không định dùng hai công pháp này Bởi vì hiện tại điều Diêm Xuyên cần không chỉ là thắng Diêm Xuyên, ngươi làm vậy là muốn chết sao? Rời khỏi Hàm Dương, nơi này chính là nơi chôn xương của ngươi. Băng Phượng Vương tự tin nói. Diêm Xuyên lại không để ý tới lời hắn nói. Mà trong hai mắt của Diêm Xuyên hiện ra ánh sáng màu xanh. Ý chí chiến đấu trong càng ngày càng đậm. Ngọc Đế Kiếm nhanh chóng vung lên, phát ra vô số ánh sáng màu xanh nhảy mú trong thiên địa. Từ lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu cùng băng Phượng Vương, Diêm Xuyên có phần rơi vào tình thế hạ phong. Nhưng dần dần xu hướng suy tàn biến mất. Diêm Xuyên đã có thể đấu ngang bằng với băng Phượng Vương. Cái gì? Sắc mặt băng Phượng Vương trầm xuống. Vào thời khắc này, Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế từ nơi xa xôi đột nhiên chạy tới. Ẩm! Um. Hai trận gió to thổi qua. Cả hai người đều lộ vẻ hung hãn Dù vậy, hai người vẫn cẩn thận quan sát xung quanh một chút. Chỉ có hai người. Chỉ có hai người diêm xuyên và mặc vũ hề thôi sao? Thiên cương kinh ngạc nói. Thiên cương dùng bí pháp phát hiện, xung quanh căn bản không có cường giả nào đang ẩn nút. Trên không trung... Diêm xuyên cùng băng phượng vương chiến đấu càng ngày càng thành thạo Tuy nhiên băng phượng vương vẫn lộ ra một tia lo lắng Ha ha ha ha, Diêm xuyên, ngươi không làm con rùa đen rút đầu, lại ra khỏi hàm dương Như vậy, ngươi không trách ta được Sỉ nhục ngày xưa ta muốn ngươi phải trả giá đắt Thiên cương cười to nói Loáng một cái thân hình thiên cương muốn xông vào chiến trường Minh Loáng một cái thân hình mặt vũ hề trắng ở trước mặt thiên cương 12 đạo luân hồi đột nhiên xoay tròn xung quanh mặt vũ hề Muốn ngăn cản thiên cương Chỉ bằng vào ngươi sao Thiên cương cười lạnh nói Phía xa, diêm xuyên đột nhiên mở miệng nói Vũ hề, để hắn lại đây Thiên cương hơi sưởng sờ. Cho dù băng phượng vương và đông đại tư tế cũng có chút sưởng sờ. Tuy rằng thiên cương chỉ có thực lực thập tứ trọng thiên, nhưng diêm xuyên làm như thế vẫn quá dị thường. Thiên cương là người siêu thoát, phát huy ra thực lực vẫn thực sự là thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Cẩn thận! Mặt vũ hề gật đầu một cái, sau đó để thiên cương bay qua. Thiên cương có phần cổ quái nhìn mặt vũ hề. Hắn muốn làm gì? Tuy nhiên, Tuy rằng không rõ ràng, Nhưng thiên cương vẫn không dây dưa với mặt vũ hề, Mà xông thẳng vào chiến trường của Diêm Xuyên, Ẩm, um, thiên cương ra tay. Hai đại cường giả với thực lực thập ngũ trọng thiên đỉnh phong ra tay. Trong nháy mắt, một đòn nghiêm trọng đánh ra khiến Diêm Xuyên bay ngược ra bên ngoài mười dặm. Trong nháy mắt Diêm Xuyên lại rơi xuống hạ phong. Nhưng Diêm Xuyên dường như không biết quể quãi vậy. Hắn càng đánh càng hăng càng bại càng đánh. Âm! Um, bên trên áo bào của Diêm Xuyên xuất hiện một vết rách cực lớn, nhưng Diêm Xuyên không để ý lắm. Mái tóc xanh hớt mạnh sang một bên. Hai mắt hiện ra ánh sáng yêu dị. Trường kiếm trong tay Diêm Xuyên lại nhanh chóng chém ra. Ẩm um, ầm um, ầm um. Mặt Diêm Xuyên lộ vẻ dữ tận. Mặc dù hết lần này tới lần khác đều bị trọng thương. Nhưng Diêm Xuyên lại không hề mệt mỏi càng đánh càng hôn. Diêm Xuyên hắn phát điên rồi sao? Thiên cương cả kinh kêu lên. Diêm xuyên lấy tốc độ cực kỳ hung mảnh, hết lần này tới lần khác đều đi ngược dòng, hung mảnh vung kiếm. Khắp trời đều là kiếm quan của Diêm xuyên. Dù sao thực lực của băng phượng vương, thiên cương đều không kém gì Diêm xuyên. Nhất thời cục diện xuất hiện ác chế nghiêng về một bên. a Diêm xuyên vung kiếm lên, khuôn mặt có phần tức giận rống to. Hực! Muốn lấy băng Phượng Vương, Thiên Cương để mà kiếm sao? Thực sự là mơ mộng hảo huyền. Đông Đại Tư Tế cười lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, Đông Đại Tư Tế đạp không xông về phía chiến trường. Minh! Mặt Vũ Hề nhanh chóng la qua ngăn cản. Diêm xuyên đã liên tục bại lui. Đông Đại Tế ti còn xông vào trong đó. Vậy không phải Diêm Xuyên sẽ gặp nguy hiểm sao? Vũ Hề không nên ngăn cản hắn. Giọng nói của Diêm Xuyên lại truyền đến. Mặt Vũ Hề dẫn theo một sự lo lắng mãnh liệt do dụ một hồi cuối cùng mới gật đầu một cái tránh đường. Đông Đại Tư Tế cảm thấy bất ngờ nhìn mặt Vũ Hề. Hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Như vậy không trách được chúng ta. Ẩm, tay cầm quyền trượng, đông đại tư tế xông thẳng vào trong. Diêm xuyên vốn tràn ngập nguy cơ, một lúc đụng phải áp chế của ba đại cường giả tuyệt thế. Kiếm pháp khổng tứ quyết chiếc tiếng lên. Diêm xuyên hung mảnh kêu lên. Trong sự chật vật, mái tóc dài màu xanh của diêm xuyên rối tung. Nhưng diêm xuyên lại không chê chật vật. Trong mắt càng lúc càng hung ác càng lúc càng bất khuất, một thần sắc phá tan thiên địa trực tiếp đối phó với ba người. Trong lúc nhất thời toàn thân viêm Xuyên đều bị thương, thiên cương, văn phượng vương, đông đại tư tế lại cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Dù sao, trước đây không lâu tại Hàm Dương bọn họ đã rơi hết mặt mũi. Bây giờ bọn họ lại toàn lực áp chế được Diêm Xuyên. Có điều gì khoan khoái hơn so với hiện tại đây? Tuy rằng áp chế Diêm Xuyên. Nhưng ba người lại không có chú ý. Kiếm đạo của Diêm Xuyên đang nhanh chóng tăng lên với một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Cuộc đại chiến tại Hoàng Đông Nam Châu rung chuyển trời đất. Tất cả thiên hạ dương gian đều vang vọng những tiếng nổ mạnh của cuộc đại chiến này. Đông Ngoại Châu, mặt Đông Phương chính phái lộ vẻ lo lắng. Này, Diêm Xuyên lại chiến đấu sao? Vì sao không cho ta biết một chút chứ? Đông Phương chính phái cao mày nói. Thủy Cốt tự đứng một bên, nghe thấy Đông Phương chính phái hỏi vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lần này Đại Đế không muốn để người khác nhúng tay vào Nhưng đó là ba kẻ có thực lực thập ngũ trọng thiên đỉnh phong Đông Phương chính phải lo lắng nói Đại Đế đã biết Sử trưởng ngoại sự sự Ngươi vẫn nên yên lặng xem biến đổi đi Huệ Quốc tử cười nói Bắc ngoại châu thế giới đại thiên Trung Sơn đứng ở trước trường sinh bất tử điện Mắt nhìn chăm chú vào chiến trường của Diêm Xuyên. Kiếm Ngạo đứng bên cạnh. Chung Sơn, đó là Doan. Diêm Xuyên sao? Những năm qua, xem ra biến hóa không lớn lắm. Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Đúng là biến hóa không lớn. Nhưng đó là vì hắn mới vừa thức tỉnh không bao lâu. Chung Sơn ngược đầu một cái. Tuy nhiên. Lúc này chiến đấu kiếm đạo của hắn lại đang nhanh chóng lèo lên đỉnh cao. Càng đánh càng ngày càng mạnh. Ngộ tính thật cường hãn Kiếm ngạo kinh ngạc nói. Hẳn là do khổng hoàng thiên biếu tặng đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 192 ý chí của Khổng Hoàng Thiên Ca Khổng Hoàng Thiên Kiếm Ngạo khẽ như mày Tuy nhiên cái này rất nhanh sẽ không phải là biếu tặng Một khi hoàn toàn thu nạp cổ ý chí cường đại này kia Nó sẽ hoàn toàn là của Diêm Xuyên Kiếm Ngạo không phải người muốn khiêu chiến Diêm Xuyên sao? Trung Sơn hỏi Vẫn không phải lúc ta cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa Diêm xuyên cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn Kiếm ngạo lắc đầu một cái Phải Trung xuyên gật đầu một cái Tây ngoại châu Thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào chiến trường của Diêm xuyên Diêm xuyên bị áp chế Từ khi vừa mới bắt đầu Diêm xuyên chỉ có thể bị động phòng thủ Nhưng dần dần hắn đã có thể phản kích Số lần phản kích càng ngày càng nhiều Thậm chí, nhiều lần Diêm Xuyên đã khiến Thiên Cương, Văn Phượng Vương, Đông Đại Tư tế đột nhiên rơi vào tình cảnh nguy hiểm Còn chưa đủ, nhanh Diêm Xuyên quát to một tiếng Tốc độ của trường kiếm trong tay lại tăng vọt lên Càng ngày càng nhanh Số lần phản kích cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, ba người phát hiện có điểm không đúng. Không đúng, Diêm Xuyên trở nên mạnh mẽ càng ngày càng mạnh rồi. Sắc mặt đông đại tư tế trầm xuống. Lúc này một hào quang màu xanh bao phủ quanh thân Diêm Xuyên. Vô số khổng tước linh vận quanh Diêm Xuyên. Cả người Diêm Xuyên dường như tiến vào tình trạng sẵn sàng liều chết. Trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm. Ẩm! Um, có ý chí của khổng hoàng thiên làm chỉ dẫn, Diêm Xuyên tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Đây không chỉ riêng là ký ức mà là một loại ý chí, một loại cảm giác mỗi lần tăng lên. Người khác tăng tu vi lên là tìm tòi cảm giác này. Diêm Xuyên Lại quen thuộc với loại cảm giác này. Mắt phóng ra ánh sáng màu xanh. Trong mắt Diêm Xuyên chỉ còn lại ba đối thủ. Tuy rằng trên người có nhiều chỗ bị thương, nhưng Diêm Xuyên cũng không để ý lắm. Phát, phát, phát, chém, chém, chém. Diêm Xuyên vô ý thức quát to một tiếng. Âm. Um. Phía sau Diêm Xuyên, hư ảnh khổng tước đột nhiên lại ngưng luyện. Từng khổng tước linh nổ tung mang tính dân trào. Trong nháy mắt đã áp chế khí tức của ba người đối phương xuống. Vù. Một kiếm vung ra, ba kiếm cương cực lớn xông thẳng về phía ba đại cường giả. Âm, um, âm, um, âm. Um. Dưới va chạm cử lớn, thân hình ba người nhất thờ dừng lại. Lần đầu tiên, Diêm Xuyên từ xu hướng suy tàn đã tiến lên ngang bằng với ba người. Lấy một địch ba, lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, Diêm Xuyên chỉ sử dụng một tế đàn đại đế. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là bên trong vô số khổng tước linh tu vi của Diêm Xuyên lại đột nhiên tăng vọt. Thân thể Diêm Xuyên phát ra một tiếng nổ vang mạnh mẽ, ầm. Um, khí tức của Diêm Xuyên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đột phá! Đông đại tư tế nhất thời biến sắc! Đột phá! Tu vi của hắn lên tới thập ngũ trọng thiên! Thiên cương cũng cả kinh kêu lên! Này, đột phá cũng quá đột nhiên chứ! Nhanh như vậy sao? Vù! Cách đó không xa, khuôn mặt mặt vũ hề lộ vẻ vui mừng! Bác ngoài châu trong mắt chung sơn kiếm ngạo nhất thời cứng lại. Thập ngũ trọng thiên. Nhân thân viêm xuyên rốt cuộc bước lên cao điểm thập ngũ trọng thiên sao. Nhất kiếm Tây lai thiên hạ khổng tước. viêm xuyên hét lớn trường kiếm trong tay lại chém ra. Âm. Dưới lực lượng cường đại lực tình thế đã xoay chuyển ngược lại. Trong nháy mắt. Diêm xuyên đã áp chế ba đại cường giả Không, làm sao có thể như vậy được Ba người cả kinh kêu lên Minh, băng phượng vương kêu dài một tiếng Thân hình đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng màu trắng cực lớn Âm, um, phượng hoàng màu trắng vẫy đuôi Mười hai đạo luân hồi đột nhiên vùng lên Lúc trước còn muốn bảo lưu Bây giờ còn bảo lương nữa chính là giờ chết của mình Thiên cương, đông đại tư tế cũng nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu của mình Thần thông cướp đoạt Diêm xuyên đột nhiên quát to một tiếng Hư ảnh khổng tức phía sau diêm xuyên Dường như ném ra một dại ánh sáng phản trường Trong nháy mắt bao phủ lấy văn phượng vương Ẩm um. Trong nháy mắt hư không xung quanh 12 đạo luân hồi sụp đổ. Cái gì? Ta là Văn Phượng Tôn sư. Văn Phượng Vương sợ hãi thét dài một tiếng. Xung quanh Diêm xuyên bỗng nhiên trồi lên 12 đạo luân hồi. Văn Phượng Tôn sư nắm giữ 12 đạo luân hồi đã bị Diêm xuyên tước đoạt. Giữa không trung 12 đạo luân hồi vần quanh thân thể diêm xuyên, khí tức dân trào, thần diễm trùng thiên. sắc mặt băng phượng vương hoàn toàn thay đổi. Cướp đoạt. Thần thông thứ năm trong thiên hạ. Băng phượng vương cả kinh kêu lên. Vừa nghe thấy tiếng kêu của băng Phương vượng thiên cương, đông đại tư tế cũng cả kinh, nhất thời trở nên cẩn thận hơn. Đưa ta băng phượng tôn sư. Băng Phượng Vương nhất thời giận dữ nói Âm! Um, đuôi của băng Phượng Vương vung một cái Băng tuyết khắp trời lao về phía Diêm Xuyên Lúc trước Diêm Xuyên chỉ sử dụng tế đàn đại đế đã có lực chống lại ba người Nhưng hôm nay tu vi của Diêm Xuyên đã lên tới thập ngũ trọng thiên Lại có thêm tế đàn đại đế Thực lực của hắn còn có thể đạt được thập lục trọng thiên Diêm Xuyên sao có thể sợ ba người bọn họ được. Muốn lấy đến đây mà lấy đi. Diêm Xuyên cười to nói. Trong lúc đang nói chuyện tế đàn đại đế dưới chân Diêm Xuyên đột nhiên hơi thu lại. Diêm Xuyên quyết định thu hồi tế đàn đại đế, không chuẩn bị sử dụng tế đàn đại đế nữa. Diêm Xuyên chỉ định lấy tu vi mới vừa đột phát, đối chiến ba người. Điều Diêm Xuyên muốn bây giờ không chỉ là thắng lợi, quan trọng hơn là đột phá. Bỏ qua một bên tất cả thuận lợi, Diêm Xuyên chỉ lấy một thanh ngọc đế kiếm, đối chiến ba người. Đối với ý chí do khổng hoàng thiên lưu lại, Diêm Xuyên cũng không muốn lãng phí. Chiến đấu Tâm ý chiến đấu, đây là điều Diêm Xuyên rất muốn. Hơn nữa, chỉ có không ngừng chiến đấu. Mới có thể thể ngộ ra được nhiều hơn Mới có thể càng mạnh hơn Ngọc đế kiếm pha chạm vào đại đạo băng tuyết của băng phượng vương Ẩm um, Hư không nổ mạnh Phát ra tiếng động rung trời Đông ngoại châu Đông phương chính phái mở to mắt nhìn Thế này quá nhanh đi Đánh một trận tu vi liền tăng lên Ngộ tính này Thất sát khó có thể tin được nói. Ý chí của khổng hoàng thiên. Ánh mắt đông phương chính phái sáng ngời. Đương nhiên, phần nhiều chính là hưng phấn. Ít nhất người đang không ngừng tăng cường kia chính là bạn tốt của mình. Một phía khác mặt vũ hề đang ở gần xem chiến. Nhưng sau khi nhìn thấy Diêm Xuyên thu hồi tế đàn đại đế. Nàng đã không còn lo lắng như lúc trước nữa. Mạc Vũ Hề lui sang một bên. Kim Long siêu thoát, số lượng 19. Thiên Cương đột nhiên quát to một tiếng. Âm! Thiên Cương hóa thành một con Kim Long với 19 trảo. Kim Long quẩy đuôi la về phía Diêm Xuyên tấn công. Đông Đại Tư Tế lại tùy ý phóng ra bạch quan khắp trời, muốn ăn mòn Diêm Xuyên. Một kiếm xé trời. Diêm xuyên đột nhiên vung ngọc đế kiếm lên. Âm. Um. Ba đại cường giả ầm um, ầm um lui về phía sau. Mặt Diêm xuyên lộ vẻ giữ tận. Đã lâu rồi Diêm xuyên không có cảm thấy chiến đấu tràn trề cảm giác sản khóe như vậy. Ngọc đế kiếm trong tay Diêm xuyên xoay một cái. Diêm xuyên lại xung phong liều chết tiến lên. Âm um, ầm. Um. Một lần lại một lần Diêm xuyên ép ba đại cường giả Đang xong tới phải quay về Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.y.r Wow 12 chương 193 sát ý của Minh Vương Tò Hang Diễm đã nhuộm xanh cả bầu trời Diêm xuyên như một vị chiến thần Trường kiếm đưa ra Không gì địch nổi Cùng trong lực lượng thập ngũ trọng thiên, Diêm Xuyên lại độc tôn vô địch. Diêm Xuyên đã tiến vào trạng thái vô ý thức. Ý chí do khổng hoàng thiên lưu lại đang bị Diêm Xuyên điên cùng thu nạt. Chiến chiến chiến. Diêm Xuyên cần càng nhiều đối thủ mạnh hơn. Ba kẻ đồng cấp thập ngũ trọng thiên căn bản đã không đủ cho Diêm Xuyên nhìn. Âm. Um. Ba người lại bị va chạm bay ra ngoài Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người khó coi đến cực điểm Sao có thể như vậy được? Diêm xuyên đang trở nên càng ngày càng mạnh hơn Chỉ cần chiến đấu, bất kỳ thời điểm nào cũng biến thành mạnh hơn sao? Sắc mặt đông đại tư tế khó coi nói Nếu như ta vẫn còn thế chi kiếm đã không để Diêm Xuyên càng rỡ như vậy rồi. Thiên cương lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Người không cam lòng nhất chính là Băng Phượng Vương. 12 Đạo Luân Hồi Băng Phượng Tôn Sư Không ngờ lại bị Diêm Xuyên cướp mất. Tuy rằng cùng bị bị áp chết, nhưng Thiên cương và Đông Đại Tư Tế không có tổn thất lớn. Mình lại tổn thất bảo vật mạnh nhất từ trước cho tới nay. Văn Phượng Tôn Sư Càng nghĩ Văn Phượng Vương càng không cam lòng. Bởi vì dựa theo tình thế trước mắt, muốn đoạt lại Văn Phượng Tôn Sư căn bản chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấp nhận mất Văn Phương Tôn Sư sao? Không được, băng phượng tôn sư là của mình tuyệt đối chỉ có thể là của mình. Đột nhiên, băng phượng tôn sư thấy được mặt vũ hề đã hóa thành hình người đứng cách đó không xa. Nhìn thấy mặt vũ hề trong mắt băng phượng vương sáng ngời. Nếu như nắm lấy mặt vũ hề không phải có thể ép diêm xuyên giao ra băng phượng tôn sư sao? Hơn nữa, nhìn dáng giáp mặt vũ hề còn có minh phượng tôn sư. Nghĩ tới đây, văn phượng vương lúc trước còn đang phiền muộn nhất thời trở nên hương phấn. Chờ khi thiên cương, đông đại tư tế lại trùng kích hướng về phía diêm xuyên, văn Phương vượng kêu lên. Giết! Ba người đồng thời ra tay. Ba người càng mạnh, diêm xuyên càng thức. Kiếm đạo mài rũa cần cường giả làm đá mài. Âm! Um. Diêm xuyên lại dùng một kiếm đánh ba người đánh lui quay về. Ngang! Thiên cương không cam lòng rứt gào. Sắc mặt đông đại tư tế cũng khó coi đến cực điểm. Chỉ có băng phượng vương, nương theo lực lượng cực lớn này, đột nhiên bắn về phía mặt vũ hề. Cái gì? Phía xa, mặt vũ hề nhất thời biến sắc. Băng phượng vương đã đến gần. Diêm xuyên đoạt băng phượng tôn sư của ta Mặt vũ hề Lấy minh phượng tôn sư của ngư ra đi Minh Băng phượng kêu dài một tiếng Đại đạo băng tuyết Đột nhiên đánh tới chỗ mặt vũ hề Luân hồi Mặt vũ hề nhất thời biến sắc 12 đạo luân hồi nhất thời lao ra Nhưng do có chút vội vàng Đòn đánh nghiêm trọng của băng phượng vương đã đến gần Đại đạo băng tuyết cùng 12 đạo luân hồi ầm ầm va chạm. Ẩm. Mặt vũ hề nhất thời bay ngược ra, khí huyết cuồn cuộn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong chết mắt băng phượng vương cho rằng mình đã đánh bại mặt vũ hề, đang muốn tiến lên. Không biết sống chết. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát mắng của diêm xuyên. Ẩm. Một đạo kiếm quen màu đen xông thẳng tới chỗ băng phượng vương. Minh, Mặt vũ hề cũng đột nhiên kêu to một tiếng, hóa ra 24 đạo luân hồi. 12 đạo luân hồi bao vây mình. 12 đạo luân hồi lao về phía băng phượng vương. Cái gì? 24 đạo luân hồi sao? Văn phượng vương nhất thời biến sắc. Phía sau... Một kiếm của Diêm Xuyên đã phóng tới, hơn nữa là một đòn mang theo sự phẫn nộ, đặc biệt hung mãnh. Trước sau đều có đòn công kích tới gần, lông trên người băng Phượng Vương đột nhiên dựng đứng cả lên. Mắt thấy băng Phượng Vương sẽ bị Diêm Xuyên chém dưới kiếm của mình. Thiên cương Đông đại tư tế nhất thời biến sắc Nhanh chóng la về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên cũng không ra tay, đột nhiên nghiêng đầu. Trong ánh mắt Diêm Xuyên, một sát khí hung mạnh bắn ra. Ẩm! Um, sát khí vừa bắn ra, dường như hình thành một sông kiếm, đâm thẳng vào sâu trong tâm linh của hai đại cường giả. Không giống với ý chí chiến đấu lúc trước. Hiện tại lại là sát ý, sát ý thuần tuế nhất. Diêm Xuyên đã động sát tâm. Thiên Cương và Đông Đại Tư Tế bỗng nhiên giật mình. Trong nháy mắt hai người đều hiểu rõ ánh mắt này của Diêm Xuyên có ý tứ gì. Hắn đang cảnh cáo hai người. Đột nhiên, hai người phát hiện, lúc trước mình ngốc tới mức nào. Diêm Xuyên căn bản không phải liều mạng tranh đấu, mà để mình cùng hắn luyện kiếm mà thôi. Bây giờ băng Phượng Vương đánh lén mặt Vũ Hề. Động tới điểm máu chốt của Diêm Xuyên Diêm Xuyên đã không còn có ý định tiếp tục thỏa mãn về phương diện luyện kiếm nữa Ai dám tiến lên, dết Đúng, ánh mắt này chính là hàm nghĩa ai dám tiến lên, dết Đông Đại Tư Tế chật giật mình Trong tay đột nhiên chậm lại, thật giống như hắn đã bị ánh mắt Diêm Xuyên dọa sợ Sắc mặt thiên cương cũng cứng đờ Thân hình hơi ngừng lại Âm Trong nháy mắt một kiếm của diêm xuyên Đã xuyên thủng thân thể băng phượng vương Minh Băng phượng vương đau khổ kêu lên một tiếng Âm Trường kiếm vừa qua Thân thể băng phượng vương đột nhiên chia thành hai nửa Nội tạng nổ tung ngay giữa không trung Giúp trẩm đột phá Trẩm vong không muốn giết ngươi Là chính ngươi muốn chết Diêm xuyên lạnh lùng nói. Một phía khác, sắc mặt thiên cương, đông đại tư tế đều cứng đờ. Âm. Um. Không chút do dự, hai người quay đầu lại bắn nhanh về phía nam ngoại châu. Diêm xuyên đột phát, đã nói rõ tất cả. Nếu hai người còn tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể tự rước lấy nhuột. Âm um, âm um, âm. Um. Hư không bị nghiền nát đang chậm chậm phục hồi như cũ. Giữa không trung chỉ còn lại thi thể của băng phượng vương đang từ từ rơi xuống. Tính năng của ngọc đế kiếm không chỉ có dết chết. Đó lại là tinh huyết. Tinh khí thậm chí cả hồn phát đồng thời bị tà kiếm cắn nuốt